nhất định là không có cách nào tiếp tục cùng Trầm Mộc Kỳ ở cùng nhau. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Trầm Mộc Kỳ hỏi, "Đúng rồi, trung học đệ nhĩ cầm tú cách bách trong đội bóng rổ có Sở Phong có phải hay không thích cậu?" "Làm sao cậu biết?" Giang Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn muốn hỏi lại. Trước tại giỏ rác tớ thấy qua thư tình hắn viết cho cậu. Dương Yên Yên cũng không chối, hắn quả thật biết qua thư tỏ tình cho tớ, lúc ấy tớ một lòng đều đặt trên người Tống Tử Hàng, liền không có tí phản ứng quan tâm nào đến hắn. Cậu thế nào đột nhiên lại hỏi cái này? Diệp Hoản Hoản sờ cằm một cái nói, gửi cái tin nhắn, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. A, nhưng tớ đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Diệp Hoản Hoản kéo lại tay cô, lời nói thành khẩn mà mở miệng, than ái: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 cớ nào lại phải treo cổ trên một cái thân cây như Tống Tử Hàng. Sở Phong gia thế tốt, học giỏi, vận động tốt, dáng dấp lại xoái, có thể quăng Tống Tử Hàng qua hơn mười mấy con phố, so với Tống Tử Hàng tuyệt đối đầy đủ hơn nhiều. Bất quá cô một mặt là vì muốn ngược Tống Tử Hàng, mặt khác cũng là lo lắng cho Giang Yên Nhiên. Lấy tính cách của Giang Yên Nhiên,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 biết rất rõ ràng cô cương diện này không đáng tin cậy, nhưng vẫn là đối với cô có loại tín nhiệm vô hình. Đã tốt chưa? Có cần giúp một tay không? Giang Yên Nhiên đều đã đi vào rồi trong hơn 10 phút còn chưa có đi ra, Diệp Hoãn Hoãn không nhịn được thúc dục hỏi. Trong phòng rửa tay truyền tới âm thanh lúng túng của Giang Yên Nhiên, Hoãn Hoãn tớ muốn đi đổi lại bộ khác bộ này làm tớ thấy là lạ sao á. Diệp Hoãn Hoãn quả thực không kịp đợi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 Haha, ha, Tống đội trưởng nhưng thật ra là nghĩ muốn cảm ơn Mộc Kỳ đến xem hắn đi thi đấu đi. Chúng ta toàn bộ mấy người cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Có Mộc Kỳ cổ vũ, hôm nay nhất định là Tống đội trưởng làm chủ sân nhà, mang theo thanh hỏa đánh bại Cẩm Tống không chừa manh giáp. Đó là nhất định, sức mạnh của ái tình mà. Trầm Mộc Kỳ hôm nay một thân mặc quần dài màu xanh nhạt, rất là thanh tân ưu nhã.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 Đi về phía Tống Tử Hàng, mở miệng yếu ớt nói: "Tống Đậu trưởng, anh làm gì phải mắng Yên Yên ta? Cậu ấy mới vừa mới rồi không phải đang cảm tạng một kỳ quan tâm cô ấy sao? Cho dù anh yêu thích Mộc Kỳ cũng không thể trách oan Yên Yên chứ. Cho dù em là bạn tốt của Mộc Kỳ, nhưng ngay cả em đều không nhìn nổi." Lời này của Diệp hoàn toàn thành công mang theo một làn không khí mới, mọi người ban nãy tật mắt thấy Giang Yên Yên từ đầu tới cuối chỉ nói có một câu.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 Tống đội trưởng nói lời nói này thật không có đạo lý. Vào giờ phút này, Trầm Mộc Kỳ đã sắp bị dì hoàn toàn làm cho tức đến thổ huyết, cái đồ ngu xuẩn đáng chết này, không biết nói chuyện thì im miệng cho cô ta đi. Hôm nay câu trước câu sau gây chuyện với cô ta, cô ta hoàn toàn không có biện pháp cùng đứa ngu này nói phải trái. Vì muốn giữ hình tượng thuần khiết tốt đẹp của mình, Trầm Mộc Kỳ chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống, Tống đội trưởng